Cô tay điểm ra, Tử Dương Phong bế sinh mệnh nguyên khí Thiên Vân Sơn Phong đang điên cuồng trào ra, ép buộc hắn lâm vào linh hồn ngủ say, cũng coi như tạm thời bảo trụ một hơi thở cuối cùng của hắn. Một lần nữa trở lại ngoại đường, mọi người đã lo lắng chờ nửa ngay. Thiên Vân tông chủ hắn như thế nào? Tử Dương nhẹ nhàng lắc đầu với nữ đế. Chỉ còn lại một hơi thở, điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là giúp hắn bù đắp tức nối cuối cùng này. Những người bác tấn tra ra tung tích của Long Tàng khác, ngay tại Kỳ Lân Sơn biên cảnh ba ngàn đạo châu. Cái gì, Kỳ Lân Sơn? Nghe nói địa phương kia so với Đông Hải còn khó tìm hơn, bởi vì chỉ có người độ kiếp cảnh mới có thể đột phá lĩnh vực lực độc đáo của Kỳ Lân Sơn, bởi vậy người bình thường căn bản không có khả năng tìm được địa phương kia. Làng Thanh Du mở miệng nói một hồi, nhà đồ này vốn không có kinh nghiệm gì, nhưng đối với truyền thuyết Kỳ Lân Sơn ngược lại từng nghe thấy. Thanh Du nói không sai. Chỗ kia thật sự cổ quái, đã từng ta cũng muốn đi xem một chút, đáng tiếc cảnh giới kém quá xa, căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Bạch Liên Tuyết cũng nói như vậy, đủ thấy kỳ lân sơn này là tồn tại đặc thù cỡ nào. Không, những người khác không thể, nhưng hiện tại chúng ta lại có thể mượn chân long lĩnh vực lực, tìm được hơn nỡ tiếng vào trong đó. Ta đoán, bác tấn cùng phong tụ những người đó, đem thiên vân tông giết sạch, cũng là vì dẫn chúng ta nhập cuộc, chỉ là ta thật sự không nghĩ tới bọn họ sẽ tàn nhẫn đến mức như vậy nói tới đây sắc mặt từ dương lại càng thêm nặng nề vài phần thậm chí cảm thấy trong này còn có một bộ phận trách nhiệm của mình đừng suy nghĩ quá nhiều chúng ta hiện tại lập tức xuất phát đi thẳng tới hoàng cung bắc tấn dứt khoát tìm bọn họ đi đòi giải thích a ha ha ha nữ đế tỷ tỉ, tỉ nói rất đúng chúng ta liền đến một đợt đại sát đặc sát ta ngược lại muốn nhìn xem những người đó rốt cuộc có thể cuồng vọng đến trình độ nào lòng khôn cũng đi theo trên thực tế tất cả mọi người vừa mới đột phá một thân khí lực không có chỗ thi triển ước gì có thể có một cơ hội biểu hiện nội tình từ dương ngưng trọng điểm vất tay lần nữa đem linh thuyền triệu hoán ra mọi người cùng nhau đi thẳng tới hoàng cung bắc tấn đế quốc hoàng hôn qua đi sắc trời dần dần ảm đạm xuống nhưng đối với toàn bộ bắc tấn hoàng cung mà nói hắc ám chân chính mới vừa mới hàng lâm tháp bạt vân quốc ra đây từ dương giống giận một tiếng Toàn bộ Bắc Tấn Hoàng Thành dĩ nhiên đều có thể nghe được thanh âm của hắn. uy áp chân lòng cuồng mãnh như thế, làm cho toàn bộ Bắc Tấn trên bầu trời chúng sinh run dày. Rất nhanh, rất nhiều kim giáp hộ vệ lao ra khỏi Hoàng Cung, mang theo khẩn trương cùng sợ hãi nhìn lên trời khung trời. Từ dương, ngươi lốt cục cũng tới, bệ hạ chúng ta đã chờ đã lâu rồi, đáng tiếc ở trong Hoàng Cung này ngươi duong nguoi rot định không tìm được chính hắn. Một đạo quang mang màu đỏ thẫm bay lên trời. Trung quanh thân thể còn mang một đạo cự mãng thiêu đốt cực nhiệt hỏa diễm, người này chính là thần anh đỉnh phong cường giả ta hỏa tự tay chém giết thiên vân sơn phong. Là ngươi, lão tông chủ chính là chết trong tay ngươi đúng không? Hà hà hà, ngươi nói đúng, đáng tiếc, ngươi bây giờ không thể làm gì ta, bởi vì hoàng đế bệ hạ đã lưu lại mệnh lệnh, chỉ cần ngươi dám động đến bất kỳ một người nào trong hoàng cung này, như vậy kiếm khách của bác tấn kiếm minh ẩn nấp ở nguyên dương đế quốc cùng hàn nguyệt đế quốc trong một đêm đổ rề toàn bộ hoàng cung. Ngươi hãy tin rằng họ có sức mạnh này, từ dương không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, không biết vì sao, tà hỏa vốn thể son sắt này, lại nhìn thẳng vào ánh mắt từ dương giờ phút này, phát ra từng trận sợ hãi. Ngươi, đang đe dọa ta à? Lòng bàn tay run lên, một đạo kim sắc quang mang vô cùng nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời, không có mấy người thấy rõ đạo quang kiều rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng tại thời điểm này, Từ dương đã thông qua phương thức cầu thông độc đáo với nữ đế, đem mưu đồ cùng bố trí của mình nói cho đối phương biết. Nguyên lai, like, kim sắc quang mang kia, chính là long mãng sau khi tắm rửa long huyết tiến hóa, hiện giờ thực lực của nó tiến thêm một bước, đã không thua gì thao thích hồn thể bao nhiêu, mà chuyến đi này của nó, chính là đi hàn người đế quốc, có nó, chỉ là rác rưởi kiếm minh, căn bản không có khả năng có bất kỳ động tác. Gì, có một phần sức mạnh này, nữ đế cuối cùng dỡ bỏ lo lắng duy nhất trong lòng mỉm cười nhìn về phía tả hòa ngươi dường như không biết chúng ta hôm nay a dương muốn giết ngươi đừng nói là hàn nguyệt đế quốc cùng nguyên dương đế quốc cho dù là toàn bộ ba ngàn đạo châu đều sẽ lật đổ ngươi cũng không thoát khỏi vận rủi bị trừng phạt giết thiên vân tông chủ chính là ngươi đời này là một chuyện sai lầm nhất tiếp nhận phán xét đi nữ đế vừa dứt lời hàn nguyệt đồ đằng sau lưng vô cùng lớn chậm rãi bay lên không trung trong lúc nhất thời trên bầu trời phảng phất lại có thêm một đạo nguyệt quang cùng nguyện luân quang mang chân chính kia dần dần dung hợp. Khi trong tầm mắt tà hòa chỉ còn lại một đạo nguyệt ảnh, hắn biết mình đã trúng Nguyễn Thuật Cường Đại bớt thình linh này. Làm sao có thể tinh thần lực của người đã đạt tới trình độ khủng bố như vậy? Tà hòa đối với tình huống của nữ đế vẫn là hiểu rõ một chút, bất quá nguyên thần đại viên mãn cảnh lại có thể nhắc lên sóng lớn như thế nào, cùng mình quả thực khác nhau một trời một vực. Nhưng hắn lại không biết, nữ đế hiện tại, cảnh giới đã cùng tà hòa đồng cấp, Tinh thần lực đã vượt xa hắn, hỏa thuộc tính nguyên tố linh lực hiệu quả đặc thù, ở trong ảo cảnh của nữ đế bị áp chế hơn một nửa lực thiêu đốt, chung quanh tràn đầy hình dáng thế giới đóng băng, làm cho tà hỏa lần đầu tiên cảm thấy tuyệt. Vọng Từ dương, các ngươi, thật sự dám động thủ với ta sao? Không sợ hai đại đế quốc trong một đêm bởi vậy mà bị diệt sao? Từ dương nhàn nhạt, nhạt cười cười. huynh đệ, ta kỳ thật rất đồng tình với ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút hẳn là có thể hiểu được. Vì sao phong tụ mang theo đám người Thác Bạc Vân giết sạch nhất mạch Thiên Vân Tông lại chỉ lưu lại một mình ngươi chỉ là vì để cho ngươi trấn thủ Hoàng Cung sao? Bọn họ biết rõ chúng ta sẽ đuổi theo cũng chính là vì mục đích này mà bố trí nhưng vẫn đem ngươi người giết chết Thiên Vân Tông chủ lưu lại chính là bởi vì bọn họ muốn mượn mạng ngươi để trấn an dục vọng báo thủ của chúng ta ngươi chỉ là một quân cờ bị bọn chúng vứt bỏ mà thôi. Tà hỏa lốt cục cũng không bình tĩnh kỳ thật người này như tên gọi Chính là một phong tư si mê tu luyện, tà hỏa nhị tự đã có thể đại biểu toàn bộ đặc điểm của hắn, công pháp chính là tà ác khỏa diễm, thông qua phương thức giết chóc tích góc y lực khỏa diễm, là đạo tu luyen ta hoa nhi tu đa co the đai bieu toan bo đac điem cua han cong phap chinh la ta ac hoa diem thong qua phuong thuc giet choc tich goc y luc hoa diem la đao tu luyen duy nhất của hắn. Nhưng tên này đối với những người này tình thế gian cũng không tinh thông, làm sao có thể đấu với tâm cơ đế vương của thác bạt vân, hiện giờ mình bị bán, còn đang đếm tiền cho thác bạc vân, cũng đủ bi ai. Hừ, từ dương, không ngờ người cũng cần chơi lại tâm thuật này, là kim kỵ thực lực của ta sao. Vô dụng, ta muốn giết tất cả các ngươi, đến cường hóa tà hỏa bồn nguyên của ta, con chăn lửa khổng lồ bay lên trời, nhưng mà sau khi từ dương trước mặt hoàn toàn phóng thích ra uy áp độ kiếp cảnh của mình, tà hỏa cả người hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái, cái gì, độ kiếp cảnh giới? Ngươi đã đột phá đến cực hạn cảnh giới, làm thế nào điều này có thể được, lúc trước ngươi nhưng vẫn là... Là nguyên thần cảnh đúng không? À, vấn đề này ngươi chỉ sợ vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án bởi vì ta đáp ứng lão tông chủ muốn mang đầu người các ngươi trở về gặp hắn kết thúc từ dương không cho đối thủ nhiều cơ hội nói chuyện hơn bởi vì nói nhiều vô ích người này cho dù là có thần hàng lâm hôm nay cũng không có khả năng cứu vớt hắn từ dương nhất định phải tự tay tiêu diệt hắn không nói nhảm nhiều vừa động thủ chính là áo nghĩa mạnh nhất đánh ra đạo tâm phất trần còn lưu lại một chút khí tức của thiên vân sơn phong chậm rãi xuất hiện kim sắc quang mang lấy hư không làm hạch tâm hướng chung quanh không ngừng khuếch tán từ dương cùng nữ đề liếc nhau một cái đồng thời phóng xuất ra khí tức bản nguyên vô cùng cường đại, đạo lực nhanh chóng ngưng tụ ra âm dương đồ rực rỡ. Cũng vào lúc này, cự Long Hồn màu lam nước vây quanh đạo tâm phất trần xoay quanh gào thét, đem khí tức độc thuộc về chân Long nhất mạch kéo dài bao trùm về phía bầu trời toàn bộ Hoàng Cung Bắc Tấn, hủy diệt đi. ầm ầm, Long Hồn bay xuống, hóa thành chúa tể không thể chống lại trong ám dạng này, điên cuồng thu hoạch linh hồn của những người này trong Hoàng Cung Bắc Tấn phía dưới. Từ dương đã định tâm tư, gọi toàn bộ dương nhiệt trong cung đình bác tấn, vì thiên vần tông nhất mạch tẩy thoát tội nhiệt. Tất cả cao thủ kim đan cảnh trở lên, tất cả đều bị nướt vào ảo cảnh không gian dưới sự dẫn dắt của hồn lực nữ đế, nghe vận mệnh phán xét từ uy áp của tổ long hồn. tiếp Một chữ sát lớn từ trên trời giáng xuống, đó chính là quy luật trừng phạt mà từ dương ở chân long lĩnh vực mà hai người mình cùng nhau đúc ra. Đồ đằng sát tự khổng lồ không ngừng bành trướng, mỗi khi hạ xuống một tấc. Tựa hồ uy thế sẽ bành trướng một tấc, thẳng đến toàn bộ thế giới quang mang đều ở trong tấc tấc quang mang này còn sót lại không có bao nhiêu, thẳng đến một trong những niệmuyết này cùng tất cả tu sĩ trong hoàng cung Bắc Tấn cùng nhau, lưu lạc đến. Cuối vực sâu hắc ám. Ầm ầm, lực lượng long hồn đánh ra trong nháy mắt khuếch tán ra, toàn bộ Bắc Tấn hoàng cung nhất thời lâm vào trong kiếp nạn, tên gia hỏa vừa mới thề son sắt quanh thân thiêu đốt hỏa quang, lúc này hoàn toàn mất bình tĩnh. Người không chỉ muốn cống hiến ra đầu người ngươi còn có một thân hỏa diễm lực này của ngươi hoàng cung bắc tấn tịch diệt dưới ngọn lửa của ngươi cũng là một cái kết thúc tốt nhất cái này gọi là thiện ác cuối cùng cũng có báo từ dương lạnh lùng nói hư không một trường nâng lên xung quanh người nợ tùy ý thiêu đốt hỏa diễm bành trướng đến cực điểm điền cuồng khuếch tán chung quanh đồng thời cũng đang trôi qua sinh mệnh lực vốn thực phần vượng thịnh của mình không không cần tên này đã bắt đầu thống khổ hô lên bằng và lực lượng một mình tu luyện tới thần anh đỉnh phong cảnh Một đường hắn giết hàng ngàn người, mới tạo nên tà hỏa chi uy hiện giờ, đáng tiếc cho dù hắn cường đại hơn nữa. Khi đối mặt với Tử Dương, cái loại cảm giác vô lực thật sâu này vẫn sẽ làm cho hắn không biết làm. Sao? Tử Dương, ngươi nếu thật sự giết ta, Tháp Bạt Vân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi. Không đợi hắn nói xong, Tử Dương thuận thế đánh ra vĩnh hàng thần kiếm, trở thành một phần lực lượng cuối cùng đè nát sinh mệnh lực của đối thủ. Phóc phóc Thần kiếm phát ra cực hạn quang măng trước mặt mọi người chém xuống đầu hắn cái đầu thiêu đốt hào quang màu đỏ thẫm cho dù thoát ly thân thể vẫn sẽ tản mát ra năng lượng hỏa thuộc tính của bạo như thế hiện tại ta có chút có thể lý giải vì sao thiên vân tông chủ lại ở trong tay hắn mất mạng nếu tất cả chúng ta vẫn là tu vi như lúc trước hoặc là nói ngày đó thao thiết hàng lâm thiên vân tông đỉnh phong nếu thác bạc vân cũng đem tên này mang đến phỏng chừng ba ngàn đạo châu hiện giờ đều đã là thiên hạ của bác tấn rồi Long khôn nhịn không được vĩu môi nói, phượng hoàng chi hỏa của hắn cố nhiên tiềm lực vô cùng, nhưng với cường độ trước mắt, hỏa lực của Long khôn hoàn toàn không thể so sánh với tên này. Lực lượng của đối phương mặc dù tràn ngập khí tức tà ác, nhưng uy lực lại tương đối lớn. Không có Tử Dương cùng Nữ Đế Hằng Lâm lô đình chi uy, trận chiến này thật sự cho tiểu tử này tùy ý phát huy không gian, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Long khôn đi cắn nuốt hỏa trùng còn sót lại trong cơ thể hắn đi. Theo ta được biết, loại tà hỏa lực tu luyện này trong cơ thể có thể ngưng kết sang nguyên đan thuần túy nhất cùng thú tộc nội đan tác dụng tương tự đều là thứ tu luyện thập phần chân quý nghe từ Dương nhắc điểm này Long Khô lúc đầu tất nhiên là mừng rỡ nhưng sau đó nghĩ lại tựa hồ có chút không thích hợp à lão đại tên này tu không phải là tào ten nay tu khong phai la tau hoa sao hắn hỏa nguyên giữa bản thân có thập phần nồng đậm xiết trong khí tức tùy tiện thôn vệ nhập thể có thể hay không Từ Dương cười lắc đầu nếu như là ngươi trước kia Đương nhiên sẽ kết cục rất thàm, nhưng hôm nay ngươi có huyết mạch hỏa thuộc tính thuần túy nhất của Phượng Hoàng Chi hỏa chống đỡ, lại tám rửa qua chân Long Chi huyết, chỉ riêng hai lá bài tẩy này, cũng đủ giúp ngươi tự hóa hết những thứ bên ngoài hỏa nguyên tố trong cơ thể, hoàn toàn không cần lo lắng. Những thứ này, Long khôn nghe xong lời này của lão đại nhà mình, lúc này mới yên tâm gật gạt đầu. Được, nếu là như vậy, vậy ta cũng không có gì phải lo lắng, lão đại các ngươi chờ một chút. Nói xong... Lòng khôn tung người nhảy lên sâu trong chiến trường, ở trong đống lửa vô tận tìm được một nửa thân thể còn sót lại của tên kia, quả thật là từ trong thân thể tàn của hắn tìm được nguyên đan cực nóng. Trên thực tế, người này thân thể tàn mát ra hỏa diễm, cũng chính là từ nơi này phóng thích ra. Nguyên đan của cường giả thân anh cảnh đỉnh phong, xem ra chỉ cần luyện hóa sạch sẽ thứ này, tu vi của ta có thể đột phá đến thân anh cảnh. Lòng khôn thập phần kích động, trong lòng bàn tay cầm nguyên đan nóng bỏng này tựa hồ cũng sẽ không cảm thấy rút nóng bỏng tay trong lòng không khỏi hưng phấn những người khác đơn giản tra xét trong hoàng cung còn có thứ gì có ý nghĩa có thể cùng nhau mang đi từ hôm nay trở đi thiên hạ không còn hoàng cung bắc tấn nữa nếu thời gian cho phép tư dương thậm chí muốn ngay cả cả bắc tấn hoàng thành cũng muốn diệt một lần đáng tiếc hiện giờ thời gian cấp bách bọn tháp bản vân nếu đã được lục trưởng lão duy trì nhất định đã tìm được địa đồ đi tới kỳ lân sơn nếu thật sự bị những tên kiên nhanh chân lên trước chỉ tạo thành uy hiếp lớn hơn cho bọn họ sau này Thắp bản vân giã tâm bừng bừng, phương diện này càng ở trên đệ đệ của hắn, lại có sự duy trì của phong tụ của bác Tấn Kiếm Minh, hiện giờ phương diện nội tình đã là đệ nhất đại môn phái tam thiên đạo châu không thể tranh cãi, muốn bọn họ đình chỉ thỏa mãn giã tâm khai phá chỉ có một biện pháp, đó chính là tiêu. Diệt bọn họ, sau khi đắc thủ, tử dương lập tức mang theo cái đầu người này trở lại thiên vân tông, nhìn thấy thiên vân sơn phong nắm lấy tay mình mỉm cười ra đi, trong lòng tử dương cuối cùng cũng có thêm một chút an ủi, ít nhất mình vì tông môn này làm cái gì Tông môn đệ tử đều đã an táng xong, thiên vân tông mặc dù không huy hoàng như trước, nhưng ngọn núi này vẫn là thập phẩm yêu việt, vị trí cũng là bảo địa phong thủy phong thủy phong thủy dư thừa nhất của ba ngàn đạo châu linh lực. Lão đại Ta có một ý nghĩ, đạo chàng thiên vân tông này chẳng lẽ để lại cho chúng ta dùng như thế nào, dù sao chúng ta vào nơi này cũng có ràng buộc không nhỏ, huấn chi nơi này dùng làm tu đeu đa an tang xong thien van tong mac du khong huy hoang nhu truoc nhung ngon nui nay van la thap phan uu viet vi tri cung la bao đia phong thuy phong thuy phong thuy du thua nhat cua ba ngan đao chau linh luc lao đai ta co mot y nghi đao chang thien van tong nay chang le đe lai cho chung ta dung nhu the nao du sao chung ta và noi nay cung co rang buoc khong nho huan chi noi nay dung lam tu luyen khai tông lập phái cũng là lựa chọn thượng giai, đề nghị này của Long Khôn nhắc nhở từ Dương có lẽ cũng không phải không thể suy nghĩ một chút nguyên bản bà chị tò mạnh mẽ của thiên vân tông trên đỉnh sơn môn đã bị người bắc tấn triệt để đánh nát hiện tại nơi này nhìn qua chính là một tòa vô chủ sơn mạch nhưng quan trọng là những pháp trận các loại cấm chế ở hậu sơn kỳ thật đều còn dù sao lần này thiên vân tông bị diệt dưới tay nội quy lục trường lão rất nhiều truyền thừa này đều còn bảo tồn nhìn ra được thắp bạt vân bọn họ vẫn có ý nghĩ tiếp theo nếu từ dương bọn họ không sớm an bài Chỉ sợ lần này Kỳ Lân Sơn một đoàn sau đó, nơi này không chừng sẽ bị ai chiếm lĩnh. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, Từ Dương quyết định quyết định, quyết định đem phân bộ thứ nhất của Thiên Lam Tông mở trên 3000 Đạo Châu đệ nhất bảo địa, Tề Châu tuy rằng cũng là khu vực rất có danh vọng trên Đại Lục, nhưng ảnh hưởng và độ nổi tiếng so với 3000 Đạo Châu còn kém hơn mấy bậc. Hiện giờ Từ Dương đã là tuyệt đại cường giả độ kiếp đại cảnh, lại có nữ đế cùng toàn bộ đoàn đội giúp đỡ, Tên của Thiên Lam Tông trong thời gian ngắn nhất bao trùm toàn bộ 3.000 ngàn đạo châu thậm chí phạm vi rộng lớn hơn. Chẳng những có thể trong thời gian ngắn phát triển nhanh chóng, hơn nữa còn có thể cùng Hàn Nguyệt Đế quốc cùng Nguyên Dương Đế quốc các thế lực hình thành mạng lưới, triệt để củng cố căn cơ của mình. Ý kiến hay. Thiên Lam Tông không thể nghi ngờ sẽ thay thế Thiên Vân Tông, trở thành Tam Thiên Đạo Châu đệ nhất tông môn, tương lai cũng sẽ là Thiên Hạ đệ nhất tông môn. Hàn Nguyệt Ngũ Tiểu Hoa cũng có vẻ đặc biệt kích động, trải qua khoảng thời gian này cùng chung sống. Mọi người kỳ thật đều có cơ sở tình cảm rất sâu đậm, không còn sắc bén như lúc trước trên chiến trường, giống như một đại gia đình giúp đỡ lẫn nhau. Quan trọng hơn, toàn bộ nhóm hầu như là nữ tử, càng dễ hòa thuận với nhau hơn. Sau khi xác định ý nghĩ này, từ dương cùng nữ đế trực tiếp đi tới hậu sơn, lợi dụng đạo tâm phất trần tiếp dẫn đạo lực cường đại hơn, đối với thủ hộ trận văn trên thiên vân phong tiến hành cải biến căn bản. Trải qua một phen bố trí này, không phải người trong đoàn đội, bất kỳ tồn tại nào dưới độ kiếp cảnh. Không có đám người từ dương cho phép, đều không thể tới gần đỉnh núi này một bước, nếu không sẽ bị đả kích hủy diệt khó có thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, nữ đế cũng thông qua thủ đoạn liên lạc riêng của Hàn Nguyệt đế quốc, bảo một số nhân thủ Hàn Nguyệt đế quốc đi theo Long Mãng cùng trở về thiên vân tông cực phong, xây dựng từ đường cho các đệ tử tông môn ngã xuống. Từ dương dặn dò Long Mãng, sau khi mọi người rời đi, Hàn Nguyệt đế quốc cùng thiên lam tông bên này toàn quyền do hắn chiếu cố đồng thời cũng thông qua hán ban hành thông báo liên tiếp cho phía nguyên dương đế quốc không cho những người khác cơ hội để làm bất cứ điều gì trên thực tế nhân tài của toàn bộ bắc tấn liên minh chân chính đếm lên đỉnh cấp bậc thang hầu như đều đã bị bọn thác bạt vân mang đi trong số những người lưu lại có thể uy hiếp càn cơ đơn vị cấp đế quốc đã chỉ đếm trên đầu ngón tay hắc hắc yên tâm đi lão đại đi nơi này linh khí dồi dào như vậy chính là nơi tu luyện tốt nhất ngươi bảo ta đi ta cũng không đi đúng rồi Kỳ Lân Sơn chính là thần cấp đạo tràng trong truyền thuyết, cùng với lòng Vực phượng rào các loại khu vực ẩn thế cùng cấp bậc, bên kia rất có thể sẽ tồn tại cường giả vượt qua cầm cảnh, các người nhất định phải cẩn thận. Lòng mãng đây thật sự là điểm đề phòng xuất phát từ nội tâm, hiện giờ nó đã triệt để coi từ dương là chỗ dựa toàn bộ của mình, nếu hắn thật sự sinh ra tình huống gì, lòng mãng phòng chừng sẽ là người thương tâm nhất. Dù sao, giữa hai người ngay cả khế ước cũng không có, đi theo từ dương lăn lộn một ngày liền thuần lợi kiếm được một ngày. Tử Dương quả thực là cha mẹ tái sinh của nó. Sau khi giàn xếp xong xuôi, Tử Dương mang theo mọi người chính thức khởi hành đi thẳng đến Kỳ Lân Sơn. Lúc trước đem đầu người diễm mang về cho lão tông chủ Thiên Vận Sơn Phong, đối với thuận tiện đã đem phương vị đại khái cùng phương pháp tìm kiếm của Kỳ Lân Sơn nói cho Tử Dương. Trên thực tế đây cũng là một bí mật lớn mà Thiên Vận Tông cũng không chuyển ra ngoài. Tử Dương thực hiện lời hứa, lão tông chủ cũng cho hắn một phần quà cuối cùng mà dựa theo lời lão tông chủ nói muốn tìm được Kỳ Lân Sơn. Tam Bảo phi thế tể tụ không thể, bất kể là bất luận kẻ nào, chỉ cần gom đủ Tam Bảo này, đều có thể đạt được tư cách vào núi. Đương nhiên, nếu không gom đủ, cho dù Sơn Môn kia thật sự xuất hiện ở trước mắt, cũng không vào được. Mà Tam Bảo này, kiện đầu tiên tên là Cửu Cánh Triều Thiên Gốc, chính là một gốc hoa vương thượng cổ, càng là tuyệt đại tiên hoa hiếm thấy trên đời, sinh trưởng trong băng vực sơn mạch ở phương hướng Tây Cực của Ba Thiên Châu. Tiên lưu này là một loại phi hành khí có thể chống đỡ lực lượng lỗi thuộc tính hơn nữa cùng linh thuyền bình thường bất đồng tiên lư này là có linh trí 10 vạn nam nghịch thiên hoa thảo đồng dạng có thể thai ngàn trí tuệ chỉ có sau khi được nó tán thành nó mới có thể phá đất mà ra một khi rời khỏi bùn đất sinh mệnh dài của nó sẽ rơi vào đếm ngược nếu như không gặp phải kinh nghiệm đặc thù bình thường còn có thể sinh tồn hơn 1.000 năm sẽ điêu linh món trí bảo thứ hai là một kiện hộ cụ thần cấp có tính phòng ngự cực mạnh cửu thải càn khôn chung bảo bối này hiện giờ ở trong càn khôn đạo môn của tam thiên đạo châu Cũng là thần khí đỉnh cấp cùng đạo tâm phất triển kia, chẳng qua chiếc chuông này chính là pháp khí do nhân vật truyền thuyết của truyền thuyết tự mình chế tạo, nghe nói đến nay đã trăm vạn năm, chính là trí bảo trấn môn của càn khôn đạo môn. Về phần kiện thứ ba, lại là cửu khiếu linh lung tâm. Rốt cuộc dùng để làm gì, tìm kiếm ở đâu, lão tông chủ cũng không biết, bất quả hắn cho Từ Dương làm ra gợi ý là, người có đạo chi tâm, có thể cảm giác được cửu khiếu linh lung tâm ba động, một khi xuất hiện bên người, Từ Dương nhất định có thể có phản ứng. Tìm ở đâu, làm sao có thể đụng phải, thậm chí là lợi dụng, chính là vấn đề cơ duyên. Nghe xong ba điều kiện này, mọi người đang trên đường trong linh thuyền ngược lại chút được gánh nặng hơn phân nửa. Ta nói lão đại, nghe lão tông chủ nói như vậy, kỳ lân sơn này căn bản không có mấy người đi qua, thác bạc vận đám người kia hưng sư động chúng như thế, thật sự có thể có thu hoạch, từ dương nghĩ đến những người thác bạt vận, sắc mặt liền lạnh đi vài phần. Đây là cơ hội duy nhất của bọn họ, cho nên Thác Bạt Vân mới không chút do dự ăn cả ngã về không, về phần Kỳ Lân Sơn vì sao lại có Long Tàng, cái này không biết. Dù sao đó cũng là lĩnh vực thần cấp, trên tay chúng ta không có tin tức chính xác hơn của bọn Tháp Bạt Vân, hiện tại không có cách nào phỏng đoán, nữ đế gật đầu nói. A Dương nói không sai, mục đích của chúng ta không phải là tham lam Long Tàng của Kỳ Lân Sơn, mà là ngăn cản tiêu diệt bác tấn Tháp Bạt Vân cùng Kiếm Minh, cho dù không lấy được ba kiện bảo bối này nếu có thể tiêu diệt tất cả những người này cũng là thu hoạch mọi người lúc này mới có thể bình phục cảm xúc trên thực tế cũng đúng như nữ đế nói mọi người nghe được kỳ lân sơn long tàng những chữ này theo bản năng sẽ bị dục vọng cảm xúc dẫn động lệch khỏi ý cũ không biết ngăn cản những người bắc tấn mới là mục đích hạch tâm của chuyến đi này của mọi người về phần kỳ lân sơn dựa theo ý nghĩ của tử dương cùng nữ đế thần cấp lĩnh vực cũng không phải hiện tại mọi người có thể dễ dàng đụng vào địa phương không đến vạn bất đắc dĩ vẫn là không nên đặt chân vào là tốt nhất. Băng vực Sơn Mạch chính là nơi cực hàn có một không hai của ba ngàn đạo châu, càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là ở toàn cảnh khí hậu đều thập phần ôn hòa ba ngàn đạo trâu. Cực châu, Mạch này hình thành như thế nào, đến nay không ai biết được. Lần này từ dương đang mang theo đoàn đội của mình đi thẳng tới băng vực Sơn Mạch, tìm kiếm vị trí cử cánh Triều Thiên Thụ, tự nhiên, cũng là vì tìm kiếm những người thác bạc phân. Lạnh quá, lão đại. Nơi này thật sự là quái dị, sau khi tiến vào sơn mạch lĩnh vực này, trong lúc bất trượt liền trở nên lạnh như vậy. Trong linh thuyền, đối với khí tức băng thuộc tính mẫn cảm nhất không thể nghi ngờ chính là lõng khôn. Một mặt, trong cơ thể hắn là hòa thuộc tính bổn nguyên, tự nhiên đối với loại cường độ cực hàn chi địa này khó thích ứng nhất, hơn nữa hắn là nam nhi thân, không giống nữ nhi ra âm nhu thân thể đối với băng hàn khí tức lực thích ứng mạnh, vừa mới tiến vào bên này, tình này đều tình liền tương đối mất tự nhiên. Lúc trước tâm tình tốt đẹp cũng phụ thêm một tầng khói mù lạnh như băng. Cái này chịu không nổi sao, một khi chúng ta thật sự gặp được những người thác bạt vân ở chỗ này, nhưng phải chiến đấu ở phía dưới, huống trình ngươi một người thừa cái phượng hoàng chi lực, lại sợ hãi một chút lạnh giá này. Lằng Thanh Du cũng không có buông tha cơ hội mỉa mai long khôn này, không biết là đánh bậy đánh bạ, cho từ dương một lời nhắc nhở lớn. Nhà đầu, ngươi lời này, thật đúng là nhắc nhở ta. Làng thanh xu ngược lại vẻ mặt ngây thơ nhìn về phía tử dương. Theo đạo lý mà nói, hòa nguyên tố trong cơ thể tiểu tử long khôn này đã không thể thuần khiết hơn nữa. Hơn nữa ở trong hoàng cung cũng từng thôn vệ tà hòa nguyên đàn, bình thường mà nói, hắn hẳn là người không sợ lực phệ ta, nhưng hiện tại tình huống lại hoàn toàn ngược lại, đây chính là vấn đề. Hạch tâm nhất, mọi người nghe tử dương nói một phen, cảm giác hắn nói rất đúng, nhưng lại làm cho người nghe càng thêm mê mang. Ý của sư tôn là, chúng ta nhìn thấy cực hàn sơn mạch này, cũng không phải là cực hàn sơn mạch chân chính, bạch liên tuyết không khỏi hỏi ngược lại. Không sai. Vậy ta liền kỳ quái, cực hàn sơn mạch này vị trí ở Tam Thiên Đạo Châu Thế Nhưng là độc nhất phần, trên cơ bản là một tu sĩ đạo châu bản địa đều biết vị trí, tuyệt đối không có khả năng chỗ thứ hai, đây không phải cùng người lý luận tự mâu thuẫn sao, từ dương cười to. Muốn nói người tiểu tử, vẫn không hiểu ý của ta, thưa hỏi trên đời này, rốt cuộc phải có lực lượng băng thuộc tính gì, có thể làm cho người cảm thấy lạnh đây, đáp án tự nhiên là không. Nói cách khác, người sở dĩ cảm giác được xét lạnh, cũng không phải là lực lượng băng thuộc tính chân chính xâm lấn, mà là sức mạnh tinh thần. noi cach khac nguoi so di cam giac đuoc ret lanh cung khong phai la luc người nghe vậy, lúc này mới bừng tình đại ngộ. Chẳng lẽ nói, chúng ta nhìn thấy cực hàn sơn mạch, lạ thành lập trên một cái cực băng thuộc tính ảo trần. Cái gọi là băng mạch, Căn bản đều là một ảo tượng cường đại đến không thể kháng cự sinh ra hiệu quả hư ảo. Từ dương dương ngón tay cái lên với tiểu đoàn đoàn. Long khôn cùng muội muội ta hào hào học tập, ngươi nhìn người ta một chút. Nếu như phán đoán của ta không sai, dựa theo phương thức thông tục tìm kiếm cửu cánh triều thiên thụ, cả đời cũng không có khả năng tìm được tung tích. Ta thậm chí hoài nghi, băng trận bao trùm toàn bộ sơn mạch này đều bởi vì một gốc tiên lư này mà tồn tại. Đừng quên. Nó có trí tuệ cao không thua gì nhân tộc chúng ta, mọi người nghe vậy, đều hít một hơi khí lạnh, một gốc hoa, có thể bằng vào lực lượng của mình kiến tạo ra một cái khi thiên chi trận như vậy, lừa gạt cả 3.000 đạo châu vô số 5, đây là thực lực khủng bố cỡ nào. Tài năng của từ dương tất nhiên không ai có thể so nam đay la thuc được, nhưng nhận thức này, nếu không có long khôn cùng lăng thanh xu khéo léo nhắc nhở, chỉ sợ hắn cũng không có khả năng nhận ra. Vậy lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ biện pháp đột phá ảo thuật pháp trận này, từ dương ác đầu. Vô dụng Nếu như là ảo trận đơn thuần, duy trì một năm mười năm có lẽ còn có khả năng, nhưng nếu muốn duy trì ngàn năm vạn năm, đó chính là thiên phương dạ đàm, sinh mệnh thể cường đại hơn nữa, duy trì tinh thần lực khủng bố như thế phóng thích cũng tuyệt đối không có khả năng quá mức lâu dài. Trừ phi, loại năng lực nguy trang này là bầm sinh. Các người đừng quên, bất kỳ sách cổ nào cũng chỉ ghi lại tên và hoàn cảnh sinh trưởng của cửu cánh triều thiên chủng này Nhưng tư liệu phương diện khác đều không hề ghi chép, điều này cơ hồ có thể chứng minh, trong số những người còn sống đương thời, đã từng thấy qua cây này rất ít ỏi, thậm chí là căn bản không có. Nếu không, ai không muốn lên kỳ lân sơn đi lên một lần, càn khôn đạo môn kia, làm sao có thể sinh sôi nảy nở xương vinh nhiều năm như vậy? Trải qua từ dương chỉ dẫn như vậy, mọi người nhất thời cảm thấy tình huống rõ ràng hơn rất nhiều, tuy rằng hiện tại còn chưa thể hoàn toàn chứng minh từ dương phán đoán là đúng, nhưng ít nhất có một phương hướng như vậy có thể làm cho mọi người vì vậy mà cố gắng. Như thế, có lẽ chỉ có ta mới có thể giúp được việc này. Bạch liên tuyết nói xong, đột nhiên lòng bàn tay lật lên, bản mệnh thánh liên rực rỡ kia lần nữa hiện lên. Thánh liên này của ta chính là sư tôn thiên tân vạn khổ hái cho ta, có lẽ phẩm giai sao ra kém cửu cánh triều thiên thụ kia, nhưng hoa cùng hoa cộng hưởng chính là người không thể so sánh được nếu sự tồn tại của sơn mạch này đều có thể có liên quan đến tiên lưu kia. Nếu như chúng ta đặt mình trong đó, rất có. Thể sẽ bị phát hiện, thậm chí là hoàn toàn mê thất, mượn thánh liên, có thể sẽ làm ít công nhiều. Không được, Bạch Liên Tuyết vừa nói xong, từ dưng liền thẳng thừng cự tuyệt. Làm như vậy quá nguy hiểm, nếu như người chúng ta không đi xuống, chỉ dựa vào thánh liên người tiếp xúc với Sơn Mạch, vạn nhất gặp phải bọn thác bạt vân hoặc là nguy hiểm khác, ta cũng không cách nào bảo hộ trước tiên, ta không yên tâm. Nhìn ra được, Tình cảm của từ Dương đối với nữ đồ đệ này của mình vẫn thập phần đặc thù, cũng không phải người bình thường có thể thay thế. Không, trước mắt đã không còn cách nào khác để giải quyết vấn đề này. Phải biết rằng, nếu sư tôn ngươi suy đoán là chính xác, lừa đảo này mấy chục vạn năm đều không có ai có thể phát hiện. Nếu chúng ta thật sự đặt mình trong đó, tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội phá giải nào. Nói cách khác, nếu biện pháp này của ta có thể làm được, chúng ta tìm được tiên lư, tự nhiên có thể rõ ràng hướng đi của bọn thác bạt vân ở đây nó là chúa tể tử dương còn có lòng ngăn cản lại bị nữ đế tuyết thanh hàn ở một bên cười nhạt lắc đầu ngăn cản người không cần lo lắng ta sẽ lấy bổn mạng hồn nguyên thủ hộ thánh liên nếu thật sự có nguy hiểm ta nhất định sẽ bảo hộ liên tuyết muội muội không sao sau tất cả đây là cách duy nhất chúng ta có thể nghĩ đến ngay bây giờ tử dương cuối cùng bớt đắc sĩ thở dài được rồi các ngươi ngàn vạn lần cẩn thận tử dương có chút tự trách cho dù có một thân tu vi nghịch thiên nhưng cũng không cách nào giúp được vào lúc này dù sao thánh liên chỉ có liên tuyết có được phương diện tinh thần lực cũng chỉ có nữ đế có thần thông này chỉ có thể bằng vào lực lượng của hai người các nàng tham gia một phen theo tử dương bố trí một phen một đạo kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt phát ra tiếp dẫn nữ đế một đạo hồn nguyên tiến vào trong liên thể hào quang rực rỡ từ từ hạ xuống giống như tình hình đoạn như phàm trần phiêu nhiên tản ra phía dưới sơn mạch quả nhiên sư tôn người phán đoán tám phần là đúng Thánh liên của ta không cảm nhận được chút khí tức băng hàn nào. Đích xác, hồn nguyên của ta cũng là như thế. Xem ra, tất cả biểu hiện của sơn mạch này đều chỉ có tác dụng đối với sinh mệnh thể, nếu như đây thật sự chỉ là một trong thần thông của tiên lư, tiên hồ này coi như thật đáng sợ. Theo thánh liên hạ lạc, bay vào một góc trong băng phong này, rất nhanh liền cắm rễ trên mặt đất, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực chung quanh. Liên tiếp 7 ngày, phụ cận sơn mạch đều không có động tĩnh gì. Căn bản không có bất kỳ sơ hở nào xuất hiện, thánh liên vẫn hấp thù linh lực như trước, đây cũng là một loại phương thức tu hành của bạch liên tuyết mạnh hơn những người khác. Bởi vì thánh liên chính là bản nguyên thân thể của nàng, cùng sinh mệnh lực của nàng là ràng buộc lẫn nhau, thánh liên hấp thù linh lực, cũng cùng bạch liên tuyết ngoài cơ thể tu hành là một cái đạo lý. Đồng thời, tinh thần lực của nữ đế thời khắc khắc che chở bên người bạch liên tuyết, ẩn nấp bên trong cánh hoa của nó, tránh lộ ra chân tướng, đảo mắt lại qua 3 ngày, trước sau đã là 10 ngày. Trong lúc này, đoàn đội của từ dương thủy trung không có nhàn rỗi, ở phụ cận không ngừng quan sát tình huống chung quanh, tìm kiếm hành tung của những người bác tấn cũng không thu hoạch được gì. Có dị thường, đứa đế đột nhiên mở miệng, lại một lần nữa hấp dẫn lực chú ý của mọi người trong linh thuyền. Tình huống gì? Là một cỗ thực chất hóa linh khí thập phần cường đại, chậm rãi hướng bên này tới gần, không có phóng thích ra khí tức uy hiếp, càng giống như một loại lực lượng bao dung rộng lớn đang tới gần lời nói của nữ đế trực tiếp chuyển đến trong đầu từ dương Rất tốt, không cần có bất kỳ động tác gì, tiếp tục canh giữ nó như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem sơn mạch này rốt cuộc là đang chơi trò gì Khi cỗ khí tức này hoàn toàn xuất hiện, một màn trong thức hải hoàn toàn khiếp sợ nữ đế đồng thời nàng cũng đem tình báo mình thu được thông qua linh hồn cộng hưởng truyền cho từ dương Đây, chính là chân thân của tiên hoa, cửu cánh triều thiên gốc thụ. Trong đầu che giấu ra là một cái che trời tiên hồ vô cùng khổng lồ trọng yếu hơn là cái gọi là chín cánh hoa kỳ thật là chín bảo thạch giống như xúc tu màu trắng sữa chạm vào cổ khí tức này của thánh liên chỉ là một trong số đó xúc tu bộ phận thực vật này nếu thật sự nổi giận trong nháy mắt có thể hủy diệt cả ngọn núi lai lịch của nó e rằng ngay cả hồng hoang tổ thú như thao thiết cũng không địch lại được đã có thể so sánh với thần cấp chân chính rồi từ dương xem như bị hoàn toàn khiếp sợ đến càng muốn chết chính là Hắn thậm chí cảm thấy, nếu như giờ phút này đem khí tức của mình mạnh mẽ thầm thấu vào, lấy thực lực của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo toàn thánh liên, nhưng muốn thu phục tiên hoa khổng lồ này, cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Sưu Ngay khi hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng cho bản thể bạch liên tuyết, bóng dáng tiên yên khổng lồ này đột nhiên thay đổi, xinh xinh huyện hóa thành một tiểu cô nương hình người. Nhà đầu này cao gần bằng tiểu đoàn đoàn, hay gò má phấn nộn nhìn qua thập phần đáng yêu. Sĩ nhiên cứ như vậy vô cùng yêu quý tiến lên, đem thánh liên nâng ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng vút ve, không có bất kỳ tính sát thương nào. Trời ạ, tiểu cô nương đáng yêu như vậy, nếu thật sự bị mấy tên thác bạc vân kia đả thương, chẳng phải là... Ẩm Ẩm, đúng lúc này, một cỗ tiếng nổ vô cùng cường đại đột nhiên từ bên kia sơn mạch bộc phát. Đó là, khí tức phong tụ. Trong hư không một thanh lien nang o long ban tay nhe nhang vuot ve khong co bat ky tinh sat thuong nao troi a tieu co nuong đang yeu nhu vay neu that su bi may ten thac bac van kia đa thuong chang phai la am am đung luc nay mot co tieng no vo cung cuong đai đot nhien tu ben kia son mach boc phat đo la khi tuc phong tu trong hu khong mot thanh kiem quang cực lớn vô cùng chém xuống đối diện với tiểu cô nương kia. Ha ha ha, cửu cánh hướng thiên thụ, ngồi lâu như vậy, cuối cùng cũng bị ta bắt được khí tức. Ngươi cho rằng, ngươi dùng tinh thần lực bao trùm ảo cảnh không gian này, thật sự không ai có thể phá giải sao. Đội ngũ của chúng ta là muốn đến thăm kỳ lân sơn, có toàn bộ cường giả cường đại nhất 3.000 đạo châu bố trí thành, tình thong tinh thần lực đồng dạng không chỉ có một. Thanh âm phong tụ, tự nhiên cũng thông qua hồn niệm của nữ đế truyền vào trong đầu mọi người trong linh thuyền Không tốt, nhất định phải có hành động, tuyệt đối không thể để tiên lưu cùng thánh liên bị thương. Long khôn, người ở đây canh giữ liên tuyết cùng mọi người, ta cùng A Tiết đi xuống một chuyến. Được rồi. Xu. Nữ đế hồn nguyên trở về vị trí, tiếp dẫn tử dương hướng vị trí tiểu cô nương kia nhanh chóng bay xuống, tự nhiên cũng kinh động phong tụ bên kia ngọn núi. Các người. Tiểu cô nương sau khi nhìn thấy tử dương cùng nữ đế sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng lạnh như băng không cần hiểu lầm chúng ta là bảo vệ ngươi nam tử cầm kiếm bên ngoài kia chính là nanh vuốt của hoàng thất bắc tấn bọn họ ngấp nghé kỳ lân sơn long tàng muốn lấy tính mạng ngươi là phương tiện thông quan lúc trước bọn họ còn tiêu diệt thiên vân tông chúng ta là nhận được tin tức mới chạy tới mặc dù cô gái trông rất non nớt nhưng chỉ số thông minh là khá cao nói như thế một cốc thánh liên này cũng là các ngươi lấy xuống sao Tử dương cười khẽ. Không có biện pháp, tinh thần lực của ngươi quá cứng đại, thánh liên này là bồn mạng ký hồn liên của đồ như ta, chỉ có thông qua nó mới có cơ hội tìm được ngươi, tin tưởng chúng ta, chưa bao giờ có ý thương tổn ngươi, cô gái ngửi nhẹ một đoá thánh liên này trong ánh mắt chàn ngập tình yêu. Ta đương nhiên cảm thụ được, một gốc thánh liên này rất là nhu hòa, dưới thiên nguoi nhe mot đoa thanh lien nay trong anh mat tran ngap tinh yeu ta đuong nhien cam phàm là hoa chi trùng, đều sẽ thần phục ta, chỉ có nó, giống như là một đạo quang. Tình nguyện lặng lặng thủ hộ ta, cũng tuyệt không thân cận, đây mới là nguyên nhân ta yêu quý nó. Nếu các người không phải là địch nhân của ta, cứ như vậy rời đi đi, bản tôn còn không cần các người trợ giúp. siêu cựu cánh triều thiên thụ nói xong, bạch liên tuyết bản thể liên xuất hiện, chuẩn xác mà nói, là từ giữa thánh liên này dần dần ngưng sinh ra. Hai người lết nhau, có lẽ đều là bởi vì quan hệ với bản thể hoa, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng cũng có một loại cảm giác rất thân cận. Hoa tỷ tỉ, tỉ, những người này lòng dạ khó lường, có ta ở đây, nhất định sẽ không để trong ngươi bị thương. Ánh mắt bạch liên tuyết vô cùng kiên định, dưới ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của từ dương cùng nữ đế, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu cô nương này. Ngươi, thực sự sẵn sàng bảo vệ ta, ở trong sơn mạch cô tịch mấy chục vạn năm, rốt cục chờ đợi ngươi làm ta có hy vọng, điên muội muội Ta sẽ dùng sinh mệnh để thủ hộ tỉ tỉ, dám đánh chủ ý ngươi, ta muốn bọn họ chết. Trên người bạch liên tuyết tản mát ra sát ý nồng đậm, lại dưới sự chấn an của nữ oa tử này nhanh chóng bình tĩnh hại. Chuyện đánh đánh giết giết, không bằng cho bọn họ là được rồi, bọn họ không phải đều là toàn hữu người sau. Hướng thiên thụ nói xong, bạch liên tuyết theo bản năng xoay người lại, nhìn từ dương cùng nữ đế một cái, lại người cũng vô cùng vui mừng cười gật đầu, sau đó bay lên trời, không lâu sau đã đối đầu với phong tụ. Làm cho bon ho la đuoc roi bon ho khong phai đeu la toan huu nguoi sao huong thien thu noi xong bach lien tuyet theo ban nang xoay nguoi lai nhin tu duong cung nu đe mot cai hai nguoi cung vo cung vui mung cuoi gat đau sau đo bay len troi khong lau sau đa đoi đau voi phong tu lam cho nguoi ta kinh ngạc chính là, thực lực của phong tụ này. Tựa hồ so với lúc trước lại tăng lên một mảng lớn, sau lưng thanh kiếm trên thanh sát Phật khí tức vô cùng mãnh liệt. Tên này, lúc trước cố ý che giấu tu vi, không có lý. Hắn bị người áp chế rất thảm, hẳn là còn bị thương, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy khôi phục nhanh như vậy mới đúng.